Tất cả võ giả liên minh 13 nước đều là một đám ngu ngốc. Bao vật trong phủ quang bí cảnh đông đảo, tuyệt đối không phải một bí cảnh bình thường. Chờ chúng ta đi ra ngoài lại chuyển tin tức về tông môn. Lúc này bốn người chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ tông môn cũng lập đại công. Hắc hắc, sư huynh nói đúng. Nhìn xem quy mô phủ quang bí cảnh ít nhất cũng là bí cảnh ngoài trung phẩm, xuất hiện trong liên minh 13 nước quá lãng phí. Chúng ta nên tranh thủ thời gian đi. Nơi này có thể hấp dẫn nhiều yêu thú như vậy, hơn nữa còn tỏa ra khí tức hỏa diễm như thế.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 Diệp Huyền hiểu rõ vị trí của bảo vật, sau khi tiến vào và trở về thế nào mới là vấn đề. Nơi này tụ tập quá nhiều yêu thú, yếu nhất cũng là tam giai, mạnh nhất thậm chí có vài đầu yêu thú ngũ dai. Dùng thực lực Diệp Huyền hay nghẹn tại đối phó yêu thú tứ dai không thành vấn đề. nhưng đối phó với yêu thú ngũ dai còn gặp không ít nguy hiểm, huống chi không chỉ có một con yêu thú ngũ dai. Mấu chốt nhất là, trừ hắn ra còn có không ít võ giả nhân loại đang mai phục ở bốn phía. Tuy Diệp Huyền có tự tin...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 Hắn chuẩn bị không chế đối phương, đột nhiên trong thân thể xuyên sơn giáp có một đạo thần niệm cường đại bộc phát. Đồng thời trong huyệt động kia có tiếng cầm gừ cường đại vang vọng ra ngoài. Giáp mặt Diệp Huyền biến hóa, xuyên sơn giáp này bị Huyền thú không chế. Chỉ cần Huyền thú không chế yêu thú không chết, hồn niệm của Huyền thú sẽ lưu lại trong người yêu thú. Một khi không chế đối phương, lập tức sẽ bị hồn niệm của Huyền thú phản kích ngay sau đó. Huyền thú trong sơn động cảm nhận được sự tồn tại của Diệp Huyền, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng.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 Cho dù hồn niệm của Huyền thú Tứ giai cũng phải thua hắn, hiện tại lại sánh ngang với đối phương, Huyền thú khống chế xuyên sơn giáp tuyệt đối là Huyền thú ngũ giai. Không nghĩ nhiều như thế, Diệp Huyền vội vàng vận dụng thôn phệ vũ hồn bao phủ trên người xuyên sơn giáp, đồng thời vũ hồn chi lực và hồn lực cùng phóng thích ra ngoài, ba một tiếng, lúc này hồn lực của Huyền thú lưu lại trong cơ thể xuyên sơn giáp bị đánh ngắt bấy. Ngay sau đó Diệp Huyền nhanh chóng phân ra một đạo vũ hồn chi lực liên lạc với xuyên sơn giáp, từ đó triệt để khống chế đối phương. Đi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 Diệp Huyền không chế xuyên sơn giáp không ngừng tiến về phía trước, cảm nhận được khí tức bên ngoài yên tĩnh mới thở ra một hơi. Biết rõ trong hoạt động có huyền thú, Diệp Huyền không dám để bốn con yêu thú ở gần mình, chúng đang bồi hồi gần cửa hang đá. Bản thân hắn không ngừng đi theo xuyên sơn giáp tiến lên phía trước. điều hắn không thể trực tiếp đi vào từ cửa động, như vậy hắn sẽ đào động đi xuống dưới. Hắn vận chuyển vô tướng hồn quyết tới mức cực hạn, hồn lực của Diệp Huyền bao phủ chung quanh, hắn không ngừng phân biệt nơi khí tức phát ra ở nơi nào, lúc này cẩn thận tiến lên phía trước.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 đồng thời nam thạch xung quanh cũng sinh ra nhiệt độ thật nóng. Nếu như Diệp Huyền không có tu luyện cửu truyền thánh thể mà chỉ là địa vũ sư tam trọng bình thường, hắn căn bản không thể kiên trì ở nơi này quá một phút đồng hồ. Hồn lực của hắn không ngừng thăm dò xung quanh. Rốt cuộc Diệp Huyền cũng nhìn rõ tràng cảnh xung quanh. Đây là một huyệt động thật lớn, khắp nơi đều là nham thạch màu đỏ. Trong huyệt động có hồ nước đầy nam thạch nóng chảy. Trong hồ nham thạch nóng chảy có một bệ đá cực lớn, có một tầng xương mù màu đỏ che chắn. Trong xương mù màu đỏ có một vật như ẩn như hiện.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 Chưa chuyện đó ra, cũng có không ít yêu thú tứ giai và tam giai hình thành quần thể. Trong nội tâm Diệp Huyền lúc này trầm xuống, chỉ đối phó một con yêu thú ngũ giai cũng làm hắn cố hết sức. Hôm nay có nhiều yêu thú ngũ giai như vậy, càng có ba con huyền thú ngũ giai tọa trấn nơi này và rất nhiều yêu thú khác, muốn đoạt bảo vật trong tay đám yêu thú nơi đây, độ khó cao tới mức Diệp Huyền không có lòng tin vào mình. Tuy có nhiều huyền thú và yêu thú tụ tập, nhưng Diệp Huyền cũng không buông tha cơ hội đoạt bảo vật. Chương 503: Thất thải hoa liên 2 Nhất định phải làm việc cẩn thận, Diệp Huyền âm thầm khuyên bảo chính mình, đồng thời lực chú ý tập trung vào đồ vật nấp sau sương mù màu đỏ ở trung tâm hồ Dung Nham. Ý đồ muốn biết bên trong là bảo vật gì, mặc cho hắn nhìn trộm thế nào, sương mù màu đỏ có thể ngăn cản tất cả hồn lực dò xét, từ đó hắn cũng không biết bên trong là đồ vật gì, cũng không rõ cấp bậc ra sao. Mặc dù Diệp Huyền hiếu kỳ nhưng không xúc động, nếu như hắn tới gần một ít hoặc là lộ cửa động trên mặt đất sẽ bị phát hiện ngay. Thông qua thần linh đồng thị hắn có thể biết bên trong có gì nhưng bởi như vậy rất dễ dàng bạo lộ chính mình. Từ phi hắn có được thực lực liền áp tất cả mới có thể chấn nhiếp tất cả huyền thú. Nếu không hắn đi ra như thế, trực tiếp bị đám yêu thú và huyền thú xé thành mảnh nhỏ. Tuy rất buồn tẻ nhưng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Dường như bảo vật kia chưa tới thời điểm xuất thế. Nếu không nhiều huyền thú và yêu thú cũng không chờ ở đây như vậy. Hiển nhiên đám huyền thú đã chờ đợi thật lâu, có một ít đã dần dần mất đi kiên nhẫn. Chúng ta chờ ở nơi này thật lâu, theo ta được biết.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 ngấp nghé bảo vật và phá hư kế hoạch của chúng ta. Hư, đám nhân loại kia thật đáng chết. Mỗi cách mười năm sẽ xuất hiện trong lãnh địa và cướp đoạt bảo vật của chúng ta. Bởi vì thất thải hoa liên sắp thành thục cho nên ta không thể đi. Bằng không ta sớm xuất lĩnh thủ hạ giết sạch đám nhân loại rồi. Đại lượng huyền thú trao đổi với nhau, chúng nổi giận đùng đùng, cũng thập phần chán ghét nhân loại. Diệp Huyền nhạy cảm bắt được huyền thú trao đổi với nhau. Thất thải hoa liên, Diệp Huyền lập tức chấn động. Hắn cũng không xa lạ gì với thất thải hoa liên, ngược lại hắn vô cùng quen thuộc.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 Dường như phải con yêu thú ngũ dai trước mặt đã bị mấy con huyền khống chế, hơn nữa thôn phệ vũ hồn tam tinh của mình có thể không hàng phục yêu thú ngũ dai hay không còn là chuyện không biết chớp. Oanh, đúng lúc này trong hồ dung nham trước mặt xuất hiện một đạo hào quang sáng ngời. Ba ba ba, hào quang màu đỏ giống như tia chớp bắn lên đỉnh của hang động, đục thủng không biết bao nhiêu tầng nham thạch và bắn lên trời cao. Đồng thời cả hồ nham thạch nóng chảy bắt đầu khởi động, lực lượng hỏa diễm bành trướng bắn ra khắp bốn phương tám hướng và bao phủ tất cả. Ba con huyền thú ngũ dai cảm nhận được lực lượng nguy hiểm đầu tiên, chúng xuất lĩnh yêu thú liên tục lui về phía sau, vẫn có vài đầu yêu thú tứ dai không thể kịp thời né tránh, bị nham thạch nóng chảy trong hồ bắn ra văng chúng thân thể chúng. Tiếng gào thét thê lương vang lên, mấy con yêu thú này lập tức hóa thành cho tàn, hải cốt không còn. Lực lượng hỏa diễm thật sự khủng khiếp. Là thất thải hoa liên thành thục sao? Sưu sưu! Hai con huyền thú tứ dai không nén được xúc động, lập tức lao thẳng vào trong hồ nham thạch nóng chảy.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 Lúc này hào quang màu đỏ xuất hiện đã báo hiệu thất thải hoa liên, xem ra khoảng cách thất thải hoa liên thành thuộc cũng nhanh thôi. Ba con huyền thú ngũ dai cho đổi với nhau, đồng thời bộc phát hồn lực kinh hồn bao phủ bốn phía, từ đó hình thành một khu vực giới hạn không cho phép yêu thú và huyền thú khác tới gờ. Thất thải hoa liên lúc trước sinh ra động tĩnh lập tức kinh động võ giả mai phục bên ngoài. Lúc này hào quang bay thẳng lên bầu trời càng làm cho tất cả cường giả tiến và phủ quang bí cảnh đều có thể nhìn rõ tình cảnh ở nơi này. trong sơn cốc. Thiên Kim Quốc chúc Thiên Lam hội trưởng một trường đánh nát yêu thú tứ sai, đột nhiên hắn động dung khi nhìn thấy cột sáng bay lên bầu trời, khí tức hỏa diễm thật khủng khiếp, chẳng lẽ có dị bảo xuất thế sao? Lúc này hắn hơi bối rối, thân thể chúc Thiên Lam hóa thành hào quang bay thẳng về hướng đang phát ra ánh sáng rực rỡ kia. Nơi đó cách vị trí của hắn chỉ mấy trăm dặm. đồng Phương ngôn ngữ hội trưởng cũng là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Lực lượng hỏa diễm này thập phần cùng loại với khí tức hỏa diễm ta từng gặp lúc trước, chẳng lẽ là ở chỗ này, trong một khu rừng rậm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 Thất thải hoa liên là linh dược thất giai, một khi thành thục có thể phóng xuất ra lực lượng khủng bố nhưng khí tức vừa rồi xông thẳng lên bầu trời, khí tức phát ra ảnh hưởng phạm vi ngàn rộng, tuyệt đối không phải thất thải hoa liên có thể làm được. Diệp Huyền câu mày, thì thảo tự nói, với hiểu biết của hắn về linh dược, tuyệt đối không có bất kỳ sơ suất gì, thất thải hoa liên tuy cường đại nhưng khí tức của nó khi thành thục tỏa ra chỉ có thể làm người trong sơn cốc cảm ứng được mà thôi. Lực lượng vừa rồi có diện tích quá mức to lớn, đã vượt qua lực lượng thất thải hoa liên có khả năng phóng thích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 mà thiên hỏa chính là hỏa diễm khủng bố nhất. Trong truyền thuyết, cả đại lục Thiên Huyền có vô số yêu hỏa, tính ra hàng trăm địa hỏa nhưng cũng chỉ có 18 thiên hỏa mà thôi. 18 loại thiên hỏa độc nhất vô nhị, cho dù là loại nào cũng có được quy thế cực kỳ nghịch thiên. Bất cứ loại thiên hỏa nào cũng đều đủ để cầu dai đế cấp luyện dược sư điên cuồng đuổi theo. Nhưng hành tung của thiên hỏa quá mức phiêu miểu và mịt mờ. Tuy truyền thuyết có 18 loại thiên hỏa, nhưng xuất hiện trong ghi chép gần ngàn năm qua cũng chỉ phát hiện 7, loại mà thôi mà bị luyện dược sư đạt được đã ít lại càng ít. Tiếp trước Diệp Huyền thân là cửu giai đế cấp luyện dược sư, hỏa diễm cường đại nhất chỉ là tâm tùy hòa xếp hàng thứ ba mà thôi. Tuy tâm tùy hòa đủ cường đại trong đại lục Thiên Huyền, nhưng nó kém thiên hỏa một mảng lớn. Tiếp trước hắn đã từng gặp được thiên hỏa nào đó, nhưng đáng tiếc không thể bắt tới tay. Bởi vậy khi phát hiện có một loại thiên hỏa đang ẩn nấp tại nơi này, Diệp Huyền lập tức cách động toàn thân run rẩy. Hắn cẩn thận quan sát động tĩnh của hồ dung nham, hắn muốn phân biệt kỹ càng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 tuy thất thải hoa liên chân quý nhưng tuyệt đối không đáng kể chút nào cũng không biết thiên hỏa hiện tại đang ở cấp độ nào nếu như là thiên hỏa vừa ra đời có lẽ ta hiện tại có thể phục dụng nếu như là thiên hỏa đã phát triển tới trình độ nhất định với thực lực của ta hiện tại chẳng khác gì đi tìm chết diệp huyền suy nghĩ uy lực của thiên hỏa thập phần khủng bố thiên hỏa hoàn toàn thể có sức mạnh khủng bố cửu thiên vũ đế cho mặt nó chẳng khác gì được con nít nó thể đốt thành cho tàn ngay lập tức tuy hôm nay thiên hỏa thay nhén thất thải hoa liên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 Ánh mắt màu tím nhìn chằm chằm vào thất thải hoa liên trên hồ dung nham, trong mắt tỏa sáng như đèn lồng. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio. chương 505 Nhân tộc tiến công 1. Tiểu gia hỏa này thật tham lam. Diệp huyền im lặng, hắn cũng biết thất thải hoa liên hấp dẫn tiểu tử điêu nhưng vào lúc này tầm quan trọng của thất thải hoa liên trong nội tâm của hắn yếu đi rất nhiều. Ai? Tiểu tử điêu hành động rất nhẹ nhưng lập tức kinh động ba con huyền thú ngũ dài bên cạnh hồ dung nham. sư. sư, sư mấy con yêu thú lập tức xông tới, một chảo đánh vào mặt đất vị trí của Diệp Huyền, không tốt, bị phát hiện. Nội tâm Diệp Huyền trầm xuống. Một tiếng nổ vang, dung nham dưới đất bị tách ra, lộ ra một cái hang động và đá vụn bắn tung té. Con yêu thú kia muốn ra tay, xèo, xèo. Tiểu tử điêu vô cùng tức giận, đột nhiên hóa thành một đạo điện quang lao ra va chạm vào bụng của con yêu thú, âm âm. yêu thú cao 3 mét bị đụng bay ra xa, toàn thân bị điện quang bao phủ, phần bụng xuất hiện miệng vết thương cháy đen. Bá tiểu tử điêu xuất hiện bên cạnh hồ dung nham, vẻ mặt miệt thị và cao ngạo, uy lực thật mạnh. Diệp Huyền ngạc nhiên khi nhìn thấy năng lực của tiểu tử điêu, hắn vốn cho rằng mình hiểu nó, nhưng hiện tại nhìn thấy cảnh tượng như vậy lại ngạc nhiên không nhỏ. Lúc trước tiểu tử điêu vừa mới ấp ra khỏi quả trứng nham thạch tuy thập phần khủng bố, nhưng thực lực cũng chỉ sánh ngang thiên vũ sư. Trong khoảng thời gian này tiểu tử điêu vẫn ăn vụn linh dược và huyền thạch trong nhẫn trữ vật của Diệp Huyền, hơn nữa tiếp nhận tánh mạng vũ hồn của Diệp Huyền thoải mái, thực lực của nó khẳng định có tăng lên.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 nhìn thấy hành động của tiểu tử điêu, đám yêu thú xung quanh đã bị chọc giận. Một đám yêu thú nhìn tiểu tử điêu và điên cuồng gào thét, yêu khí bành trướng. Ba con huyền thú ngũ dài cũng muốn ra tay, nhưng ba con huyền thú ngũ dài nhìn thấy tiểu tử điêu thì trong mắt của chúng sinh ra kiêng kỵ, bởi vì chúng cảm ứng được trong cơ thể của đối phương ẩn chứa lực lượng huyết mạch bao phủ tất cả huyền thú trong phủ quang bí cảnh. Đạo lực lượng này làm ba con huyền thú sinh ra kiêng kỵ rất sâu. Xèo, xèo. Tiểu tử điêu ngang ngang đi tới biên giới hồ nước, bộ dạng dương oai. Ba đầu huyền thú liếc nhau, đôi mắt của chúng bắn ra hàn quang lạnh giá. Cho dù chúng hết sức kiêng kỵ khí tức trên người tiểu tử điêu, nhưng khi nhìn thấy đối phương ngang ngang như vậy, nội tâm ba đầu huyền thú hoàn toàn không vui. Đột nhiên Diệp Huyền nghĩ ra một chủ ý, không chế được xuyên sơn giáp đi vào khu đất trống. Trong đó một đầu huyền thú ngũ dài cách nhìn sang, ánh mắt của nó không vui. Xuyên sơn giáp này từng bị nó không chế, về sau bị Diệp Huyền túm lấy. Hiện tại nhìn thấy tiểu tử điêu, tự nhiên cho rằng lúc trước là tiểu tử điêu cướp lấy xuyên sơn giáp. Nó càng sinh ra kiêng kỵ không nhỏ, có thể cướp lấy xuyên sơn giáp trong tay của nó, chẳng phải hồn lực của đối phương còn hơn cả nó sao. Ba con huyền thú chuẩn bị phát động tiến công, hiện tại chúng dừng lại và dùng hồn lực cho đổi với nhau. Xích viêm, con trồn màu tím kia có lai lịch thần bí, người nói như thế nào, nếu như ta không nhìn lầm, xuyên sơn giáp trước kia là thủ hạ dưới tay của người, hôm nay bị nó cướp đi, chẳng lẽ không đoạt trở lại sao? Một con huyền thú bộ dạng giống như con soi nói với mẫu tê con huyền thú có hình thể khổng lồ đó là huyền thú da lông có hỏa diễm bốc cháy, con huyền thú màu đỏ kia hừ lạnh. Hắc Minh, ta còn không biết ngươi đánh cái gì chủ ý sao? Ngươi muốn ta dò xét thực lực của tiểu gia hỏa này, muốn động thủ thì ngươi lên đi, hay là ngươi sợ nó? Huyền thú màu đen thản nhiên nói. Xích Viêm, ngươi nghĩ nhiều. Nếu như thủ hạ của ta bị tiểu tử này cấp đi, Hắc Minh ta tuyệt đối không nuốt trôi cục tức này, Hắc Minh ta không làm được chuyện nhu nhược như thế. Ngươi cũng đừng có dùng phép khách tướng. Xích Viêm ta là ai? chỉ là một con xuyên sơn giáp tứ dài cũng lọt vào mắt ta, bị hắn đoạt đi thì đoạt đi, xích viêm căn bản không mắc mưu. luận kiêng kỵ, thủ hạ dưới tay bị cướp đi càng làm nó kiêng kỵ tử điện điêu. bạch tượng, người nói như thế nào? thấy xích viêm căn bản không mắc mưu, con sói hắc minh nhìn sang con huyền thú bên cạnh, con huyền thú này nhìn chăm chăm vào tiểu tử điêu hồi lâu, cuối cùng lắc đầu. thất thải hoa liên sắp thành thục, trước khi nó thành thục ta không muốn có chuyện khác xảy ra, vừa rồi thất thải hoa liên gây ra động tĩnh lớn như thế.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 Theo ta được biết, trong phạm vi mấy ngàn dặm chung quanh dãy núi này không có chồn loại nhất tộc nào cả. Hắc Minh giống như sói cũng giống như chồn, nó lên tiếng hỏi Tiểu Tử Điêu. Tiểu Tử Điêu rầm gì hai tiếng, cũng không để ý tới nó. Ngay sau đó nó ngồi trên đầu xuyên sơn giáp, hai mắt tỏa ánh sáng canh giữ bên cạnh hồ dung nham vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không quan tâm Hắc Minh nói gì. Thái độ coi rẻ như thế chẳng khác gì hoàng đế nhìn nông dân, căn bản khinh thường chú ý. Hắc Minh vô cùng giận dữ, trong mắt hiện bắn ra hàn ý nhưng nó nhanh chóng thu liễm như cũ. Nhìn thấy tiểu tử điêu bình yên vô sự, Diệp Huyền yên lòng, hắn dọc theo thông đạo đi ra ngoài. Bên ngoài huyệt động, một tên cường giả nhân loại lúc này đứng bên cạnh hang động, thiệt nhiều yêu thú. Nhìn thấy đại lượng yêu thú, không ít võ giả nhân loại đều chùn bước. Chương 506: Nhân tộc tiến công 2. Trúc Thiên Lam hội trưởng, các ngươi đến. Cát Lợi Huy hội trưởng, ngươi cũng ở nơi đây. Tại một khu rừng rậm cách hang đá không xa, một đám võ giả nhân loại tụ tập tại nơi này. Cát Lợi Huy hội trưởng, ngươi tới tương đối sớm biết rõ hoạt động tình huống như thế nào không? Còn nữa, trên đường đi ta nhìn thấy dấu vết chém giết, đệ tử chúng ta chết nhiều ít. Trong hoạt động này có bảo vật hỏa hệ nhưng không biết là bảo vật gì. Về phần võ giả chết tại đây là vì yêu thú trong hoạt động phát hiện ra tung tích của chúng ta, từ đó chúng tiến hành đồ sát. Nói đến đây cát lợi huy thở dài, ta cũng có tâm cứu viện, chỉ tiếc số lượng yêu thú quá nhiều, lúc ấy chỉ có mấy người chúng ta mà thôi, có tâm không có lực. Người có biết bên trong có bao nhiêu yêu thú hay không? Trúc Thiên làm ngưng trọng nói. Nơi này có ba bốn trăm con yêu thú, trong đó yếu nhất cũng là yêu thú tam giai, Đại đa số là tứ dai, còn có chút yêu thú ngũ dai đang ở trong hoạt động, trừ đám này ra còn có không ít huyền thú, tối thiểu có tới vài chục con. Cát Lợi Huy nói xong liền nhìn chung quanh, nhân loại chỉ có hai trăm người tiên vào phủ quang bí cảnh. Nơi này chỉ có bảy tám chục người nhưng cho dù về số lượng hay thực lực đều kém hơn yêu thú vài lần. Bất kể như thế nào, chúng ta đều phải nghĩ biện pháp tiến vào trong hoạt động. hai mắt đám người tả nhất minh tỏa sáng. Bọn họ cân nhắc không giống với kẻ khác, người khác cân nhắc số lượng yêu thú tại nơi này đông đảo, thực lực cường hãn, mà hắn cân nhắc số lượng yêu thú và huyền thú tụ tập tại đây đông như thế. Hiển nhiên bên trong là bảo vật vô cùng kinh người. Bọn họ đi vào phủ quang bí cảnh, chẳng lẽ không phải là vì đạt được bảo vật hay sao? Muốn đi vào huyệt động, võ giả nhân loại chúng ta phải liên thủ mới được. Qua một hồi tất cả mọi người nghe theo lệnh ta hành động, ta nghĩ không có ai không muốn ở. Ánh mắt Trúc Thiên Lam nhìn quét qua bốn phía. Không người từ chối. Rất tốt. Mọi người chờ một lúc, chúng ta lập tức chế định ra kế hoạch. Không bao lâu, một kế hoạch được đám người Trúc Thiên Lam chế định và âm thầm thi hành. Cách vị trí đám người Trúc Thiên Lam chừng vài dặm, ba người dạ Phồn Tinh, Chu Lương, Bạch Khởi đang ngồi uống rượu với nhau. Hiện tại rất nhiều cường giả Liên minh 13 nước đến đây, chúng ta có đi hội hợp hay không? Hừ, chuyện Liên minh 13 nước là của Liên minh 13 nước, liên quan gì tới chúng ta? Nói cũng phải, nếu như chúng ta ra mặt còn phải nghe lệnh của bọn chúng. Nếu đã như vậy còn không bằng ở lại nơi nào làm bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Đúng thế. Một giọng nói uy nghiêm vang lên bên tai ba người. Loan Hồng sư huynh. Ba người lập tức đại hỉ. Quay đầu, Loan Hồng vẻ mặt uy nghiêm đi ra vào rừng rậm. Tình huống hiện tại như thế nào? Loan Hồng trầm giọng hỏi. Rất nhanh, ba người chu lương cũng nói tình huống xảy ra tại nơi này cho hắn biết. Nói như vậy, hiện tại bảo vật kia còn chưa sụ át thế. Ba người chu lương gật gật đầu. Sư huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ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 Hay hắn vẫn lạc trong phù quang bí cảnh, với biểu hiện của hắn trên phù quang đại hội sẽ không đến mức vẫn lạc tại nơi này đâu. Nếu hắn phát hiện động tĩnh tại nơi này, chắc chắn hắn sẽ đến. Nghĩ phê Loan Hồng nhắc nhở. Mấy người các ngươi nhìn chăm chăm vào nơi này, nếu như phát hiện tung tích Diệp Huyền phải nói cho ta biết. Bị sỉ nhục trên phù quang đại hội, Loan Hồng vẫn ghi nhớ trong nội tâm. Trên người Diệp Huyền còn có cách điều chế lam tinh thảo vũ hồn cách, càng làm hắn nhớ thương Diệp Huyền không quên. Mấy người bên kia đang thương lượng đối sách với nhau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 ba đại huyền thú lập tức ngồi không yên, không được, lại tiếp tục như vậy thủ hạ của chúng ta sẽ chết sạch. Không thể không nói huyền thú có được trí khôn nhất định, nhưng không thể so sánh với võ giả nhân loại. Nếu như là nhân loại đối địch, chỉ sợ bọn họ sớm mai phục trợ đám người trúc thiên lam song vào. hết lần này tới lần khác ba đại huyền thú chỉ phải yêu thú cấp thấp ra ngoài, làm như thế chẳng khác gì không có đầu óc. tuy chúng hiểu tình cảnh của mình, nhưng muốn chúng bỏ qua thất thải hoa liên đi mai phục đám người trúc thiên lam thì bọn chúng không nữa. cứ tiếp tục như vậy đám huyền thú sẽ không còn bao nhiêu.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 Cường giả liên minh 13 nước lúc này cao mày nhìn nhau, sở dĩ lúc chờ bọn họ có thể du kích chiến hoàn toàn là thực lực yêu thú thủ ở cửa cũng không mạnh, mạnh nhất chỉ là yêu thú tứ dai. Hiện tại xuất hiện yêu thú ngũ dai đóng ở cửa động, tình hình sẽ có phiền toái. Lượng cường giả ở nơi này không ít, có 5 người là hội trưởng, tất cả đều là ngũ giai võ tông. Trừ bọn họ ra, phó hội trưởng, trưởng lão gần 20 người, tất cả đều là cao thủ cấp bậc tứ dai thiên vũ sư. Cao thủ như thế đối phó yêu thú ngũ dai cũng không phải chuyện khó khăn gì.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 Mặc dù có cơ hội nhất định đánh chết ba đầu yêu thú ngũ giai nhưng một khi bị yêu thú khác trong hang động lao ra ngoài vây quanh, đội ngũ của chúng ta xuất hiện thương phong. Ta nghĩ mọi người cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy à. Ta có suy nghĩ, chờ thời điểm bảo vật bên trong thành thục chúng ta lại ra tay. Đến lúc đó huyền thú trong hang động khẳng định không thể chú ý bên ngoài. Đến lúc đó chúng ta một đường giết vào có hy vọng càng lớn, thương phong nhỏ hơn. Tả nhất mình lắc lắc đầu nói. Trúc Thiên Lam hội trưởng, chú ý của người rất không tệ.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 Cho dù võ giả ở nơi này chết sạch không còn thì có là cái gì chứ? Trọng yếu nhất là làm sao có thể đạt được bảo vật mới là chuyện quan trọng nhất. Tả nhất Minh hội trưởng, ta cảm thấy rất có đạo lý, Hỏa Ô quốc hứa tín hoa hội trưởng đồng ý đầu tiên. Hừ, Đồng Phương ngôn ngữ hừ lạnh một tiếng, ta lại cảm thấy biện pháp của Trúc Thiên Lam hội trưởng mới tốt, cho tới bây giờ, chúng ta còn không biết rõ trong hang động có một vật gì, có thể tiến vào phủ quang bí cảnh đều là luyện hồn sư thiên tài của liên minh 13 nước, là tương lai của liên minh 13 nước nếu vì một kiện bảo vật mà chết tổn thương thảm trọng, chỉ sợ được không bù mất à? Đồng phương ngôn ngữ hội trưởng, người có phải nói chuyện giật cân hay không? Từ số lượng và chất lượng huyền thú, yêu thú tụ tập tại nơi này, bảo vật trong hang động tuyệt đối không tầm thường. Sở dĩ liên minh 13 nước chúng ta không thể quật khởi trên đại lục chính là vì tài nguyên rất thừa thớt. Hôm nay có được cơ hội hiếm có, chẳng lẽ chúng ta còn phải làm rùa rút đâu sao? Chỉ cần có thể đạt được bảo vật bên trong, một chút chết tổn thương coi là cái gì? Một chút chết tổn thương.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 trong khoảng thời gian này sáu tên ngũ giai võ tông cùng nhau động thủ chém giết vài chục con yêu thú ngăn ở cửa động. cho dù có ba yêu thú ngũ giai chấn thủ nhưng đối mặt số lượng võ giả nhân loại nhiều gấp đôi, cửa hang nhanh chóng thất thủ. tràng hang động dưới lòng đất. và lúc này ba đại huyền thú cũng cảm nhận được võ giả tiến vào. và lúc này bọn chúng không chú ý quá nhiều. quanh trong hồ dung nham nóng chảy sinh ra sóng ngầm cuồn cuộn. hào quang màu đỏ bảo vệ chung quanh gốc thất thải hoa liên ở giữa hồ dung nham biến mất. Một gốc hoa sen bảy đóa với bảy màu sắc khác nhau xuất hiện trước mặt đám huyền thú. Thất thải liên hoa tỏa hào quang chói mắt, khí tức sinh mệnh và uy áp bộc phát đáng sợ. Lúc này hào quang màu đỏ bắn ra khắp bốn phía, hào quang sáng ngời xóa tan bóng tối. Đồng thời khí tức sinh mệnh thấm vào ruột gan bao phủ toàn bộ hang động. Tất cả huyền thú, yêu thú người được khí tức này, lực lượng trong cơ thể bọn chúng chấn động giống như xúc động bình chướng đột phá. Khí tức tỏa ra hương vị mê người. Chỉ còn lại khí tức thất thải hoa lên mà thôi đôi mắt tất cả huyền thú và yêu thú vào lúc này ngây ngất, chỉ cần đạt được thất thải hoa liên, chúng có thể dễ dàng tiến thêm một sai trở thành thú vương bao trùm trên huyền thú và yêu thú. Thất thải hoa liên thành thục, nhanh đoạt. Tổng cộng bảy đóa sen, cướp được một đóa là đủ. Lên. Tất cả huyền thú và yêu thú đều xúc động, chúng như mũi tên lao thẳng vào hồ dung nham, dường như sợ chậm chân sẽ không có phần của mình. đều cút ngay cho ta. Dừng lại, kẻ nào dám tiến lên đều phải chết. Ánh mắt ba đại huyền thú bắn ra hùng quang chúng gào to, hồn lực cường đại tỏa ra khắp hàng động. và lúc này đối mặt với hấp dẫn tấn cấp, đối mặt thiên tài dị bảo sinh ra hấp dẫn bẩm sinh, đám yêu thú vô cùng ngu thuận, huyền thú tứ giai cũng không nghe theo lệnh của đám huyền thú ngũ giai. thậm chí ba đại huyền thú còn phát hiện đám yêu thú ngũ giai bị chúng điều khiển đã không còn bị chúng khống chế. thất thải hoa liên chính là linh dược thất giai, bản năng của huyền thú và yêu thú bị hấp dẫn giữ dội, những yêu thú cấp bậc thấp càng không ngăn cản nổi loại hương vị mê người này. muốn chết, ba đại huyền thú giận dữ.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 Yêu tộc và võ giả còn lại rung động nhìn sang. Ha ha, đến tay. Một đầu huyền thú tứ dai ra tay nhanh nhất, trọng nội tâm vui mừng và móng vuốt chạm vào hoa sen. Nó đã hạ quyết tâm, sau khi đoạt được hoa sen sẽ nuốt luôn, dùng công hiệu của thất thải hoa liên có thể giúp nó trong thời gian ngắn đột phá ngũ dai, trở thành một trong mây cự đầu, căn bản không cần lại e ngại xích viêm bại yêu. Thậm chí trong nội tâm của nó đã tưởng tượng tới hình ảnh song rùi trong rừng rậm, vạn thú phải cúi đầu, còn chưa chờ nó hái hoa sen xuống. chương 509 Vô tận dung hỏa, hai, trong lúc đó, phanh, lúc này trên hoa sen tỏa ra khí thức hỏa diễm cực kỳ đáng sợ, hỏa diễm chi lực vô hình bao phủ con huyền thú vào bên trong. À, tiếng kêu thảm thiết chỉ vang lên một nửa, con huyền thú lập tức bị đốt thành cho tàn biến mất không thấy gì nữa. Cảnh tượng này làm rất nhiều người kinh ngạc ngây người, trừ diệp huyền nấp trong lòng đất, trong nội tâm diệp huyền ngạc nhiên, hắn vui mừng không nhỏ.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 trong tình huống không rõ ràng, không có Huyền thú dám tùy tiện ra tay. Ngay cả Sích Viêm, Hắc Minh, Bạch Tượng cũng như vậy. hỏa Diễm có thể đốt chết Huyền thú tứ sai, nói không chừng cũng có thể đốt chết bọn nó. Trước khi tình huống rõ ràng, bọn chúng sẽ không ra tay. Sau đó, ánh mắt tất cả yêu thú và Huyền thú đều nhìn lên người đám võ giả nhân loại. Ba Huyền thú nhìn nhau, hồn lực chấn động vô hình bao phủ chung quanh. Đầu tiên phải đánh chết đám võ giả nhân loại. Sau khi giết sạch đám nhân loại ở nơi này, chúng ta lại thương thảo phân phối thất thải hoa liên.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 Mà tả nhất minh nhân cơ hội này quay lại bên cạnh mọi người. Tả nhất minh, vì sao người bắt đệ tử Lâm Sơn Quốc của ta làm tấm mộc? Một tên cường giả thấy thế liền nổi giận gào lên. Tả nhất minh lúc trước ném hai tên võ giả, một người trong đó là đệ tử Đông Thăng Quốc, một người khác là thiên tài của Lâm Sơn Quốc. Kết quả gặp tai bay vạ gió. Cường giả Lâm Sơn Quốc cực kỳ tức giận. Hừ, nơi này nhiều yêu thú như thế. Các hại là cầm mạng của ta đi đổi mạng đệ tử Lâm Sơn Quốc sao? Nếu như ta chết. Chỉ bằng đám rác rưởi các ngươi có thể ngăn cản yêu thú công kích, ta cũng suy nghĩ vì đại cục mà thôi. Tả Nhất Minh cười lạnh, hắn nói rất đường hoàng, trong khi nói chuyện ánh mắt bắn ra hào quang âm lãnh. Ngươi! Tên cường giả Lâm Sơn Quốc nghe xong, lời định nói bị nghẹn, hắn tức giận toàn thân run rẩy, cũng không nói nên lời. Hết lần này tới lần khác hắn còn không dám tức giận. Tả Nhất Minh là hội trưởng một trong năm đại cường quốc Đông Thăng Quốc, là cường giả ngũ dài võ tông, mà Lâm Sơn Quốc chỉ là một tiểu quốc trong liên minh 13 nước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 Thứ ba là thực lực. Trên phương diện thiên phú, Diệp Huyền Trọng sinh căn bản không cần lo lắng cái gì. Kiếp trước hắn có thể thành tựu cửu giai luyện dược sư nghịch thiên tự nhiên là có thiên phú ngịch thiên, mà hỏa diễm, kiếp trước Diệp Huyền chỉ có được tùy tâm hỏa là địa hỏa bài danh thứ ba mà thôi. Hiện tại hắn nhìn thấy thiên hỏa bài danh thứ ba là vô tận dung hỏa. So với vô tận dung hỏa, tùy tâm hỏa chẳng khác gì đứa bé, căn bản không cùng một đẳng cấp. Bá, Diệp Huyền áp chế hưng phấn trong nội tâm và nhìn tế đàn trước mặt, hắn không có tùy tiện hành động. Ngược lại hắn đang quan sát cẩn thận, chỉ thấy Vô tận dung hỏa không ngừng thẩm thấu khí tức của mình vào rễ cây, xem vị trí vừa vặn nối với Thất thải hoa liên. Hiển nhiên Thất thải hoa liên phát ra khí tức hỏa diễm chính là vì Vô tận dung hỏa làm ra. Rễ cây Thất thải hoa liên lại mọc từ nơi này, quả nhiên không hổ là Vô can hoa. Diệp Huyền âm thầm lấy làm kỳ. Thất thải hoa liên có tên khác là Vô can hoa, không phải vì nó không có rễ, ngược lại bởi vì rễ và bản thể sinh trưởng tại hai nơi khác nhau, cả hai thông qua sinh mệnh trao đổi với nhau.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 Trong đầu Diệp Huyền xuất hiện một ít suy đoán. Mặc kệ có người nuôi dưỡng thiên hỏa tại đây hay tình huống như thế nào, Diệp Huyền sẽ không bỏ qua vô tận dung hỏa. Dù sao thiên hỏa quá mức quan trọng, nếu mình đã đi tới nơi này, như vậy hắn là người hữu duyên, hắn không có tâm tư quản chuyện khác. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Diệp Huyền lúc này cẩn thận phỏng đoán cấm chế. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio. chương 511, Cấm chế thần bí 2. Hiện tại trong động nham thạch phía trên.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 Tại khu vực hẻo lánh của hang động, ba người dạ phồn tinh hưng phấn không thôi. Bọn chúng khẩn trương nhìn nhân tộc và yêu tộc đánh nhau. Thất thải hoa liên sao? Loan hồng cao mày hắn nhìn chầm chầm vào thất thải hoa liên nhưng không biết đang suy nghĩ cái gì. Sư huynh! Đám người dạ phồn tinh không nhịn được nhắc nhở. Loan hồng lúc này mới thanh tỉnh và lầm bầm. Không đúng. Sư huynh! Người nói cái gì? Ta nói không đúng. Đôi mắt loan hồng bắn ra hào quang lăng lệ ác liệt.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 chuẩn bị dựa vào thất thải hoa liên hấp thu huyễn lực của yêu thú và nhân loại ở bên ngoài. hiện tại phát hiện diệp huyền có thể luyện hóa chính mình cho nên nó vô cùng kinh hoàng. đồng thời dùng đại bộ phận tinh lực ngăn cản diệp huyền. rầm rầm rầm. lúc trước còn có đại bộ phận trận bàn ngăn cách hỏa diễm của vô tận dung hỏa. hiện tại chúng không ngừng nổ tung. đồng thời còn có khí tức mạnh hơn trước cấp vài lần bao phủ lên người diệp huyền. thân thể diệp huyền lúc này đã cháy đen, hơn nữa còn lan vào trong thân thể. trong nội tâm diệp huyền vô cùng hoảng hốt.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 Tư vị khó chịu trong đó không thể dùng lời lẽ biểu đạt thành lời. Chương 512: Đột phá ngoài ý muốn. Tánh mạng Vũ Hồn không ngừng phát ra lực lượng sinh mệnh, thân thể Diệp Huyền dần dần khôi phục sinh cơ, nội tâm của hắn cũng thở ra một hơi, sau khi hơi phục hồi tinh thần thì hắn càng tăng lực lượng luyện hóa vô tận dung hỏa, bởi vì hắn biết rõ chỉ có triệt để luyện hóa vô tận dung hỏa mới có thể an toàn chân chính. Ông nghĩ tới Diệp Huyền gia tăng lực lượng luyện hóa càng làm vô tận dung hỏa gia tăng lực lượng phản kháng. Diệp Huyền vừa mới thở ra một hơi liền cảm thấy không đúng.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 Diệp Huyền cảm giác thân thể của mình có thứ gì đó bị đánh phá, lực lượng kinh người bộc phát, đồng thời rót một tia lực lượng vào trong tính mạng vũ hồn, thân thể của hắn đang khôi phục với tốc độ cực kỳ kinh người. Thân thể của hắn bị thiêu đốt tới thời khắc mấu chốt, hấp thu và phục dụng đại lượng linh dược, đan dược và huyền thạch, hắn đột phá địa vũ sư tam trọng đến tứ giai thiên vũ sư, đồng thời thân thể không ngừng khôi phục, cửu chuyển thánh thể của hắn từ nhị chuyển cũng bước vào tam chuyển. Thời khắc mấu chốt lại sinh ra dị biến làm cho Diệp Huyền có cảm giác tuyệt sử phùng sanh.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 nó muốn thoát khỏi hồn thức của Diệp Huyền trói buộc và chạy ra khỏi nơi này. Diệp Huyền sẽ không cho phép vô tận dung hòa được như nguyện. hắn hao phí lớn nhiều tinh lực như thế, ăn khổ cũng không ít thì làm sao cho phép vô tận dung hòa bỏ trốn được chứ? Vô tận dung hòa đào tẩu cũng làm Diệp Huyền tìm được cơ hội phản kích. Hồn phụ trong thân thể sinh ra khí tức hồn lực, thần linh đồng thị vận chuyển thật nhanh. Diệp Huyền nhanh chóng khắc một hồn ấn vào trong vô tận dung Hỏa tuy vô tận dung Hỏa có được ý thức nhất định nhưng ý thức của nó còn thập phần thô thiển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 Hiện tượng này cũng bị yêu thú và nhân loại đang đánh nhau phát hiện ra. Chẳng lẽ thất thải hoa liên có thể ngắt lấy? Thời điểm này yêu thú và võ giả nhân loại không có động thủ, tất cả đang xem động tĩnh. Ngay lúc này bọn họ ngây người. Bá, một đạo hào quang màu tím lập tức phóng tới chỗ thất thải hoa liên, chính là tiểu tử điêu. chương 513, chuyển rời mục tiêu, một, không tốt, thất thải hoa liên có thể ngắt lấy. Nhanh, tiểu chút chít màu tím kia tới từ nơi nào, quá giả hoạt, ngăn nó lại.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 Đại lượng yêu thú ngũ giai cùng với võ tông nhân loại đều giết tới gần, đôi mắt bọn họ đỏ bừng. Tiểu tử điêu trào phúng cười cười. Ngay sau đó thân thể của nó chấn động và hư không tiêu thất. Ngay sau đó nó xuất hiện trên móng vuốt của Hắc Minh và hai đóa hoa sen thứ tư. Và lúc nó hái xong, tiểu tử điêu còn đá mạnh một cước, nó đá một đóa hoa sen bay ra bên ngoài. Phương hướng nó giá chính là đám người phương ngôn ngữ và khô trần. Ba, một đóa hoa sen đến tay, đông phương ngôn ngữ và khô trần đều giật mình. Cho dù thế nào, bọn họ cũng không ngờ dễ dàng đạt được một đóa xe như thế. Vận khí như vậy cũng quá tốt rồi. Con tròn nhỏ kia rất quen thuộc. Tại sao giống con của Diệp Huyền thế? Đồng Phương ngôn ngữ và Khô Trần đều nhìn thấy tiểu tử điêu của Diệp Huyền, thần sắc bọn họ giật mình, chợt liếc nhau sau đó không do dự lui về phía sau. Bảy đóa hoa sen cũng chỉ có bảy đóa, hiện tại bị ngắt đi năm đóa, lúc này cũng chỉ còn lại hai đóa mà thôi. Lưu Văn Quốc có thể có được một đóa đã là chuyện ngoài ý muốn. Hai người đều là người ý chí kiên định lập tức biết rõ thấy tốt thì lấy, tạm thời lánh phong mang. Ngươi. Hắc Minh Huyền thú nhìn thấy cảnh này, nó lập tức giận tím mặt, ngay sau đó nó gào thét với tiểu tử điêu. Bá. Tiểu tử điêu cười suy một tiếng, thân thể của nó hư không tiêu thất và biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này hai đóa hoa sen còn lại cũng sắp bị ngắt lấy, bất chấp phẫn nộ, Hắc Minh lập tức lao thẳng về phía hai đóa sen cuối cùng. Ầm ầm. Một trận đại chiến diễn ra, đối mặt với thất thải hoa liên có thể vô điều kiện tăng một đẳng cấp cho người khác. Tất cả mọi người và yêu thú đều điên cuồng ra tay với nhau, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, đại lượng yêu thú cấp thấp và võ giả nhân loại vẫn lạc tại chỗ. Đệ tử Lưu Vân quốc, tất cả đều lui về phía sau cho ta. Đệ tử Thiên Kim quốc lui lại. Đệ tử Thạch Chân quốc không được gia nhập chiến đoàn. Từng tiếng giống giận vang lên, hội trưởng hồn sư tháp các quốc gia nhìn thấy đệ tử dưới chướng không ngừng vẫn lạc, bọn họ lập tức cào to. Trong đại chiến lớn như thế, đệ tử Thiên Tài Tam gia địa vũ sư hoàn toàn không có chút tác dụng gì. Gia nhập chiến đoàn chính là tìm chết. Những đệ tử này mặc dù vô cùng đỏ mắt với thất thải hoa liên, nhưng khi đối mặt với trạng diện khủng bố như thế cũng bất đắc dĩ thở dài, liên tục lui về phía sau. Bọn họ cũng không có bỏ qua hy vọng cuối cùng, ngược lại tìm kiếm tung tích của tiểu tử điêu. Lúc trước tiểu tử điêu cướp đi bốn đóa hoa sen, đều có thể tìm được nó còn thuận lợi hơn tranh đoạt hai đóa hoa sen kia. Ha ha, trong hang động rung nham, dù sao thế lực yêu thú mạnh hơn so với nhân loại, hắc minh cười như điên trong tình huống liều mạng tổn thương nó đã ngắt lấy một trong hai đóa hoa sen cuối cùng thất thải hoa liên chỉ còn một đóa mà thôi còn có một đóa đáng chết mọi người không nên lưu thủ chính mình tân tân khổ khổ cố gắng lâu như vậy nhưng không đoạt được một đóa hoa sen đám người tả nhất minh tức giận gào thét rốt cuộc bất chấp giữ lại liền thi triển áp chủ bài của mình ầm ầm các loại huyền binh hồn binh thậm chí huyền bảo xuất hiện trong hang động điền cuồng nghiền áp đội ngũ yêu thú đám người tả nhất minh lúc này toàn lực bộc phát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 Trong mắt của bọn họ xuất hiện hào quang giả hoạt, ngăn cản bọn chúng. Nhìn thấy uy thế đám yêu thú tiến công, sắc mặt Trúc Thiên Lam biến hóa, hắn lập tức nhắc nhở mọi người, dẫn đầu đội ngũ đứng ở phía trước. Ở chỗ này, số lượng yêu thú và thực lực cũng vượt qua võ giả nhân loại. Nếu vì thất thải hoa liên mà mọi người phân tán xa nhau, nhiều yêu thú ngũ dai trùng kích hung hãn không sợ chết như thế sẽ có rất nhiều người vẫn lạc. thân là luyện hồn sư mạnh nhất trong liên minh 13 nước, Trúc Thiên Lam tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ chuyện đó xảy ra Thậm chí đám người Đông Phương ngôn ngữ và khô trần đã rút lui cũng đứng ở phía sau trợ trận. Quanh hai đại quân không ngừng đối kháng lẫn nhau. Bá và thời khắc mấu chốt hai người Tả Nhất Minh và Hứa Tín Hoa đang đứng ở vị trí đầu cũng rút lui về phía sau. Thiếu đi hai võ tông ngăn cản thực lực võ giả nhân loại giảm nhiều, ẩn ẩn có xu thế bị phá tan. Tả Nhất Minh, Hứa Tín Hoa hai người các ngươi làm gì? Trúc Thiên Lam và các cường giả khác tức giận gào to. Chúng ta hái thất thải hoa lên xuống, bởi như vậy mọi người cố gắng những ngày qua mới có ý nghĩa.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 Tả Nhất Minh và Hứa Tín Hoa đồng thời đi tới trước đóa thất thải hoa liên, bọn họ nhìn nhau, trong bắn ra hàn quang. chương 514, chuyển rời mục tiêu, 2. Tả Nhất Minh hội trưởng, thất thải hoa liên chỉ còn lại một đóa, nếu không chúng ta cùng nhau ra tay, ai hái thất thải hoa liên trước thì của ai? Đồng ý. Hai người vừa dứt lời, Hứa Tín Hoa đưa ra đề nghị không có đi ngắt lấy thất thải hoa liên, ngược lại đột nhiên hắn đánh một trường về phía Tả Nhất Minh. Làm cho Hứa Tín Hoa không nghĩ tới là...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 Ánh mắt tả nhất Minh trầm xuống trong nội tâm hắn sinh ra một tia sát cơ hắn đúng là nói qua lời này chẳng qua khi đó là lúc ở bên ngoài hang động khi đó Dạ Phồn tinh căn bản không có trong đội ngũ thì làm sao biết chuyện này hắn lập tức hiểu ra thì ra cả quá trình diễn ra đồng Thăng Quốc Dạ Phồn tinh vẫn ẩn nấp ở ngoài hắn không có xuất hiện mà thôi thẳng đến cuối cùng mới xuất hiện trước mặt cướp đi thất thải hoa liên tục về mình kẻ này đúng là bạch nhãn Lang trong nội tâm tả nhất Minh sinh ra sát cơ hắn lửa hứa tín hoa bên cạnh Sau khi đạt được tả nhất minh ám chỉ, đột nhiên Hứa Tín Hoa ra tay, mục tiêu trực chỉ thất thải hoa liên trong tay Dạ Phồn Tinh. "Hứa Tín Hoa hội trưởng, ngươi làm cái gì? Vì một đóa thất thải hoa liên mà dám động thủ với đệ tử Đông Thăng Quốc, dừng tay cho ta." Tả nhất minh nhìn thấy liền vui mừng, hắn rống lớn sau đó lao về phía Hứa Tín Hoa, nhìn như đang ngăn cản, kỳ thực lực chú ý của hắn tập trung vào thất thải hoa liên của Dạ Phồn Tinh. "Hừ." Dạ Phồn Tinh cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm có chuẩn bị và lúc hừa Tín Hoa động thủ thì hắn lui nhanh về phía sau đồng thời hắn ném một đạo hào quang màu đen ra xa. Chỉ nghe tiếng nổ vang lên, ánh lửa ngập trời bụi mù tung tóe, dạ phồn tinh đã rời khỏi phạm vi công kích của hai người. Dùng thân phận hội trưởng hồn sư tháp của quốc gia lại cướp đoạt đồ vật trong tay tiểu bối như ta, hai người thật sự làm luyện hồn sư mất hết mặt mũi. Ngươi muốn chết? Trong mắt hứa tín hoa bắn ra sát cơ đáng sợ. Một đóa thất thải hoa liên cuối cùng bị đoạt đi. Đám người trúc thiên lam đang chém giết với yêu thú cũng dừng lại. Tất cả huyền thú và yêu thú nhanh chóng chặn đường đám người dạ phồn tinh. Nhân loại, sao thất thải hoa liên ra đây. Xích viêm và bạch tượng gào thét, ánh mắt sâm lãnh. Dạ phồn tinh cười một tiếng. Huyền thú các ngươi đúng là ngu xuẩn. tuy chúng ta đạt được một đóa thất thải hoa liên, cho dù giết chúng ta thì các ngươi cũng không thể phân phối một đóa thế này. Ngược lại con trồn tím nhỏ vừa rồi một mình cướp đoạt bốn đóa hoa sen, vì sao các ngươi không đuổi theo nó lại đối phó chúng ta? Không nên mất dưa hấu lại nhặt hạt vừng chứ? Nếu như là ta, ta sẽ đi tìm con trồn nhỏ kia, bốn đóa thất thải hoa liên, chỉ sợ phân cho không ít người đấy. Dạ Phồn Tinh nói lời này làm mấy huyền thú giật mình. "Hội trưởng, nơi này có một hoạt động, trong hoạt động còn có lực lượng hỏa hệ tỏa ra khắp nơi. Còn nhìn gì nữa? Dưới rễ cây Thất Thải Hoa Liên có một cửa động, trong truyền thuyết rễ cây của Thất Thải Hoa Liên sẽ không ở cùng nơi với hoa sen, chẳng lẽ dưới cửa động là rễ cây? Rễ cây Thất Thải Hoa Liên không nghịch thiên bằng hoa sen của nó, nhưng là cũng là linh dược thất giai. Bản thân Thất Thải Hoa Liên không có thuộc tính hỏa hệ, chẳng lẽ phía dưới có bảo vật hỏa hệ? Chẳng lẽ là địa hỏa?"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 Tại đây không lâu có lẽ có hỏa diễm thập phần khủng bố, xem cường độ của hỏa diễm lưu lại, ngọn lửa kia ít nhất cũng là cấp bậc địa hỏa. Cảm nhận được khí tức hỏa diễm trên tế đàn, vẻ mặt của Loan Hồng khiếp sợ. Hắn lại nhìn sang lỗ thủng do rễ cây thất thải hoa liên lưu lại, khí tức sinh mệnh này nồng đậm như thế, nơi này hẳn là vị trí dễ thất thải hoa liên à. Vẻ mặt Loan Hồng vừa sợ vừa giận, rốt cuộc là ai, là ai tới trước ta một bước, vậy mà lấy đi hỏa và rễ cây thất thải hoa liên đi, rốt cuộc là cái nào?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 cho nên Loan Hồng căn bản không tìm được manh mối có giá trị gì cả. Đột nhiên trên mặt Loan Hồng có một sự cảm không tốt. Lúc này hắn khoanh người muốn rời đi, không chờ hắn kịp rời đi, một tiếng nổ vang lên, một tầng nham thạch bị phá vỡ, một đám cường giả nhân loại và yêu thú liên tục xuất hiện trong hồ sâu. Vừa rồi Dạ Phồn Tinh nói cũng nhắc nhở mọi người, đặc biệt là kẻ tay không bảo vệ như hai đại huyền thú, trong nội tâm âm thầm suy tính, cho dù không chiếm được đóa hoa thất thải hoa liên, nhưng đạt được dễ cây tại nơi này cũng không tồi.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 có thể làm cho nham thạch hóa thành dung nham, thay ngén ra thất thải hoa liên hỏa diễm tuyệt đối là cấp bậc địa hỏa. đáng chết, nơi này còn có địa hỏa. và lúc này tất cả huyền thú, yêu thú cùng võ giả nhân loại đều khiếp sợ. cùng một thời gian, lực chú ý của bọn họ tập trung vào người duy nhất trong hang động. lúc này tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào người này. loan hồng, trong đội ngũ nhân loại có tiếng nói ngạc nhiên vang lên. hảo tiểu tử, nơi này chỉ có một mình ngươi, địa hỏa và dễ thất thải hoa liên còn đang ở trên người của ngươi à? Bất kể là võ giả nhân loại hay đám huyền thú, ánh mắt bọn họ đều đỏ rực như máu. Song, trong nội tâm Loan Hồng hôi bại như cho tàn, và lúc này hắn có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Sư huynh, trên mặt ba người dạ phồn tĩnh lúc này mang theo đáng chát, dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ ra sư huynh đứng một mình tại nơi này. Nếu ba người biết rõ mình nói ra nơi này sẽ bạo bạo lộ sư huynh trước mặt mọi người, bọn họ tuyệt đối không làm như vậy, nhưng hiện tại có hối hận cũng không kịp. Nhân loại, sao địa hỏa và dễ thất thải hoa lên ra đây? Trong nháy mắt tất cả yêu thú bao quanh Loan Hồng, chúng nổi giận đùng đùng, thần sắc nóng bỏng. Hào tiểu tử, chúng ta tân tân khổ khổ dối chiến với yêu thú ở phía trên, liều chết liều sống, Loan Hồng lại ở đây vơ vét bảo vật và làm ngư ông đắc lợi. Không chỉ có yêu thú, rất nhiều võ giả nhân loại cũng tức giận bất bình. Các người tính sai, ta không thu được bảo vật gì cả, thời điểm ta tới nơi này thì bảo vật đã không còn. Loan Hồng nhíu mày giải thích nói. Hắn không phải là người dễ dàng cúi đầu nhận thua, hắn có tính cách vô cùng cao ngạo.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 Mấy đại huyền thú lập tức vây loan hồng vào giữa. Trúc Thiên Lam hội trưởng, các vị, mọi người đều là đệ tử liên minh 13 nước, các người sẽ không đứng ngoài quan sát chứ. Loan hồng mở miệng nói. Nhân loại, chuyện lúc trước chúng ta có thể bỏ qua nhưng người này không thể giao cho các người. Chúng ta cũng không muốn tánh mạng hắn, chỉ cần hắn giao địa hỏa và dễ thất thải hoa lên ra đây, chúng ta tuyệt đối không lấy mạng hắn. Huyền thú xích viêm lúc này lên tiếng. Xích viêm, tại sao người bỏ qua đám người này? Bạch tượng lúc này nhanh chóng chuyển âm ngữ khí xâm lãnh. Bọn chúng có sát ý trời sinh với nhân loại. Đám các ngươi thật ngu ngốc. Đây chỉ là lời lừa gạt bọn chúng thôi. Trước tiên phải lấy được bảo vật của tiểu tử, tử này. Về phần thả hay không thả đám người này sẽ nói sau. Xích viêm hừ lạnh nói một câu. Cao Minh. Xích viêm ngươi khi nào thông minh như vậy. Hắc Minh và Bạch Tượng lúc này sợ hãi thán phục không nhỏ. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio. chương 516. Vụ an giá họa. 2. Cảm thấy xích viêm đánh chủ ý không tồi. Bọn chúng mở miệng. Nhân loại. Xích viêm nói chính là ý của chúng ta, chỉ cần tiểu từ kia giao bảo vật ở nơi này ra, yêu tộc chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Giao bảo vật ra đây. Rất nhiều huyền thú giận giữ hết lên. Loan Hồng quay đầu nhìn về phía Trúc Thiên Lam, còn có hội trưởng hồn sư tháp vô thương quốc. Trúc Thiên Lam hội trưởng, Loan Hồng hắn dù gì cũng là người liên minh 13 nước chúng ta cũng không nên thấy chết mà không cứu. Vô thương quốc hắn khó khăn lắm mới có thiên tài như thế xuất hiện, tự nhiên không bỏ được hắn chết ở nơi này. Người này là người liên minh 13 nước sao? Ta cảm thấy cần phải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 Đuổi theo. Đám xích viêm làm sao cam tâm nhìn đám người loan hồng chạy thoát. Bọn chúng liên tục đuổi theo ra ngoài. Thái tín hội trưởng, thực lực của người ta rất mạnh nha, bảo vật còn nhiều như thế, chỉ sợ còn mạnh hơn ngươi không ít. Làm gì cần ngươi đi lên bảo hộ chứ? Tả nhất minh chào phúng cười cười. Sắc mặt thái tín đỏ lên, cả buổi nói không ra lời. Tả nhất minh nói không phải là không có đạo lý. Vừa rồi đổi loan hồng thành hắn, chỉ sợ hội trưởng hồn sư tháp vô thương quốc đã sớm chết 18 lần rồi. Mấy gia hỏa này tuyệt đối không phải người Liên minh 13 nước, đại trận do bọn chúng tạo thành vậy mà có thể lập tức ngăn cản nhiều yêu thú và huyền thú ngũ giai tiến công, địa vị khẳng định không nhỏ. Có võ giả rung động mở miệng nói ra, những võ giả khác cũng bừng tỉnh đại ngộ, đám người Loan Hồng và Dạ Phồn tinh kết hợp với nhau tạo thành đại trận vô cùng cường đại. Kết hợp với biểu hiên của bọn chúng trong phủ Quang Đại hội, nếu như còn không hiểu trong DS có chuyện ẩn thì bọn họ cũng quá ngu rồi. Rốt cuộc bọn chúng là người nơi nào, Tiềm phục và Liên minh 13 nước chúng ta có mục đích gì? chẳng lẽ là thiên tài của các thế lực đỉnh cấp trên đại lục, không ít người sinh ra bóng mờ, nếu như liên minh 13 nước bị thế lực đỉnh cấp trên đại lục ngấp nghé như thế, như vậy tình cảnh bọn họ sau này sẽ nguy hiểm. Trúc Thiên Lam hội trưởng, xem ra liên minh 13 nước chúng ta đang thời buổi rối loạn à?" Đồng Phương ngôn ngữ hội trưởng nghiêm trọng lên tiếng. Đồng Phương ngôn ngữ hội trưởng, ta xem ngươi nên quản tốt chính ngươi thì hơn, nếu Loan Hồng là thiên tài của thế lực bên ngoài tới, diệp huyền của Lưu Vân quốc các ngươi cũng không tốt hơn nơi nào." Hợp tín Hoa hội trưởng cười lạnh nói.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 Nếu không còn bảo vật, như vậy chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này cũng vô nghĩa, cáo từ, xem như không chiếm được chỗ tốt, tả nhất mình cũng không nói nhảm, hắn quay người rời khỏi hang động, cáo từ, hứa tín hoa chắp chắp tay, hắn nhanh chóng lao ra ngoài, nhìn thấy bộ dạng hai người vội vã như thế, lại nhìn phương hướng hai người rời đi, mọi người lập tức tỉnh ngộ, hai người này với bảo vật trên người đám người loan hồng và dạ phồn tinh, nghĩ vậy ánh mắt không ít người sáng lên, liên tục cáo từ rời đi, trong khoảnh khắc người trong sơn động giảm đi một nửa. Trường 518, Cường Già Tông Môn, 1. Hiện tại trong một hang động bên ngoài ngọn núi, Diệp Huyền đang ngồi tại nơi này. Trên người hắn có hỏa diễm đỏ rực đang bốc cháy, sau đó chậm rãi thu liễm. Hô! Phun ra một ngụm chọc khí, vẻ mặt Diệp Huyền tươi cười sáng lạn. Cuối cùng cũng có thể khống chế vô tận dung hỏa hoàn toàn. Khống chế thiên hỏa chẳng khác gì khống chế nhân sinh, nội tâm Diệp Huyền thoải mái không nói thành lời. Hô! Bỗng nhiên trong tay Diệp Huyền xuất hiện một đáo hỏa diễm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 cũng chi đối với một gã luyện dược sư mà nói, trực tiếp phục dụng linh dược chính là cách làm lãng phí nhất. tiểu tử điêu không có suy nghĩ nhiều như thế, nó sợ diệp huyền tiếp tục cướp đoạt bảo vật của nó, trực tiếp cầm lấy một đóa hoa sen sau đó cắn gạc, gạc, gạc. một đóa hoa sen bị nó cắn hai ba cái đã nuốt vào bụng. sau khi ăn tươi một đóa, nó còn cảm thấy chưa đủ lại muốn ăn đóa thứ hai vào miệng, cái miệng nhỏ nhắn của nó phình lên. tiểu gia hỏa ngươi muốn chết sao? diệp huyền ngạc nhiên không nhỏ, hắn muốn ngăn cản nhưng không kịp, oanh!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 lúc này vì ngăn cản nhiều huyền thú yêu thú tiến công, ta đã tiêu hào thất thất bát bát bảo vật mang ra khỏi tông môn. những yêu thú kia quá hung ác, không ngờ không buông tha đuổi giết chúng ta. khá tốt sư huynh tu hành hư không phiếu miểu quyết xuất quỷ nhập thần, từ đó mới có thể tránh né truy tung. không nên chủ quan, khu rừng núi này chính là địa bàn của yêu thú, qua một thời gian ngắn, chỉ sợ chúng ta sẽ không nhẹ nhõm đâu. sắc mặt bốn người loan hồng, dạ phồn tinh, bạch khởi, chu lương khó coi, toàn thân đều là máu, bọn họ chạy trốn yêu tộc đuổi giết. Bọn họ không ngừng thi triển thủ đoạn, gần như đều sử dụng tất cả át chủ bài của bản thân. Mặc dù như thế, mấy người cũng trọng thương, bộ dạng không chịu nổi. Khốn kiếp, vừa rồi chẳng những là yêu thú, còn có đám luyện hồn sư của liên minh 13 nước ẩn nấp ở gần đó. Nếu như không phải chúng ta phản ứng nhanh, chỉ sợ sẽ rơi vào trong tay của bọn chúng. Hừ, chúng ta đào tẩu bị đánh trúng một chiêu, nếu như không nhìn lầm thì đó chính là tả nhất minh hội trưởng Đông Thăng quốc của gia phồn tinh sư hội à. Đám gia hỏa này lót nghese bảo vật trên người chúng ta.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 chỉ có loan hồng không vui chút nào. đúng rồi loan hồng sư huynh, ngươi đạt được là địa hỏa gì? không bằng lấy ra cho chúng ta xem xét một chút. đúng thế, ta nhìn khí tức hỏa diễm trong hoang động thập phần mãnh liệt, chỉ sợ cho dù là địa hỏa cũng có thể là địa hỏa cường đại à. còn có dễ cây thất thải hoa liên, tuy phương diện gia tăng cấp bậc không bằng bản thể thất thải hoa liên, nhưng phương diện trị liệu sinh mệnh lực có lẽ còn trên cả thất thải hoa liên. ba người dạ phồn tinh không ngừng nghị luận sôi nổi, bọn họ dùng ánh mắt chờ mong nhìn loan hồng. Sắc mặt Loan Hồng tái nhật nói, ta không đạt được bảo vật gì trong hang động cả. Ngược cái gì? Ba người dạ phồn tinh vô cùng giật mình, sắc mặt của bọn họ khó nhìn. Loan Hồng Sư Huynh, chẳng lẽ người không tin ba người chúng ta? Chúng ta chỉ muốn xem nó là địa hỏa gì, tuyệt đối sẽ không muốn đổ của Sư Huynh chút nào. Lời này lừa đám người Trúc Thiên Lam còn có thể, Sư Huynh đệ chúng ta thì có gì phải giấu giếm. chương 519, Cường giả Tông Môn 2. Ba người dạ phồn tinh càng nói.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 Căn bản không phải một người bình thường có thể tùy luyện hóa, bọn họ xem ra, trong phủ quang bí cảnh chỉ có hội trưởng Nam đại vương quốc mới có được thực lực như thế. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, trừ hội trưởng Nam đại vương quốc gia, còn có người nào có được thực lực như thế? Loan Hồng ngưng trọng nói ra, Sư Huynh, người nói là Diệp Huyền. Trong đầu đám người dạ phồn tinh xuất hiện thân ảnh của Diệp Huyền. Đúng thế, chính là hắn, nếu như ta biết hắn cướp địa hòa của ta, ta nhất định sẽ bầm thay hắn thành vạn đoạn. Loan Hồng gào thét.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 Lúc trước yêu tộc và tả nhất minh vây công, bằng vào ba người bọn họ đã sớm chết trong vây công. Loan Hồng cười lạnh, khóe miệng của hắn cười một cách thản nhiên, nói. Các người không cần lo lắng, phù quang bí cảnh bát ngát như thế. Với thực lực của chúng ta, bọn chúng rất khó tìm ra chúng ta. Huống chi trước khi đi vào phù quang bí cảnh, ta đã truyền tin tức về Tông Môn, chắc hẳn lúc này cao thủ Tông Môn đang trên đường từ đây. Cái gì liên minh 13 nước, trước mặt Tông Môn chỉ là gà đất chó kiểng mà thôi. Hiện tại chúng ta cần làm chính là tìm kiếm diệp huyền đôi mắt loan hồng bắn ra hào quang bạo ngược, thủy vụ sơn mạch bên ngoài phủ quang bí cảnh. trong một khu vực rừng núi yêu thú hoành hành, mấy đạo nhân ảnh đang tiến vào khu vực sơn cốc vào phủ quang bí cảnh. mấy người kia quần áo và trang sức vô cùng giống nhau, hiển nhiên đều tới từ một thế lực cường đại. giống. đột nhiên gầm lên giận dữ, kiếm xỉ hồ ngũ sai lao ra khỏi rừng rậm, nó lao vào lão giả đầu lĩnh, nghiệt xúc, không có chút ánh mắt thì sống làm gì? tiếng quát xâm lãnh vang lên. Lão giả đầu lĩnh gầm lên đầy bá đạo, sau đó vung nắm đấm đấm nát đầu kiếm sĩ hổ, máu tươi vao trắng bắn ra tung té Cuồng Phong trưởng lão, căn cứ theo tin tức loan hồng truyền về tông môn, có lẽ nơi mở phù quang bí cảnh nằm ở gần đây. Một gã đại hán khôi ngô nhìn quanh và lên tiếng, "Tiếp tục đi tới hơn 10 dặm." Mấy người kia dừng bước, ánh mắt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên cầu vòng to lớn trên cao. Cầu vòng phù quang bí cảnh xuất hiện trước mặt của bọn họ, là bí cảnh cấp độ hoàn mỹ, kết hợp với hư không không vết, Quả nhiên đúng như tin tức loan hồng truyền trở về, không phải bí cảnh bình thường có thể so sánh. Không nghĩ tới liên minh 13 nước vắng vẻ thậm chí có bí cảnh cường đại như thế. Xem khí tức cũng không kém gì một ít bí cảnh cường đại tại mộng cảnh bình nguyên của chúng ta. Khá tốt huyền cơ tông xuất hiện phản đồ lữ hạo. Nếu không có hắn thì chúng ta cũng không chú ý tới nơi vắng vẻ như liên minh 13 nước. Dường như bí cảnh này đã xuất hiện mấy trăm năm, may mà không có thế lực khác trong mộng cảnh bình nguyên biết tới. Theo ta biết có lẽ có thế lực biết nhưng bọn họ không rõ ràng cho lắm không biết bí cảnh mạnh bao nhiêu mà thôi. ha ha, xem ra ông trời cũng giúp huyền cơ tông chúng ta. nếu chiếm lấy bí cảnh cường đại như thế này, huyền cơ tông chúng ta sẽ tăng lên một cấp độ trong trăm năm cũng không thành vấn đề. đi. mấy người kích động mở miệng. sau đó hóa thành hào quang bay thẳng tới vị trí sơn cốc. trong sơn cốc, trừ các luyện hồn sư tiến vào phù quang bí cảnh như diệp huyền gia, bên ngoài còn có không ít luyện hồn sư đang ngồi ngoài bí cảnh, còn có không ít tồn tại đứng đầu các vương quốc. không nghĩ tới trong sơn cốc còn có nhiều người đóng lại như vậy.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 Đại Hán Khôi Ngô nghe nói như thế liền cười cởi mở, đồng thời hắn đeo mặt nạ lên và bay nhanh tới Sơn Cốc. Người nào? Đại Hán vừa xông vào phạm vi đóng quân của Sơn Cốc đã bị cao thủ đóng trong Sơn Cốc bắt được tung tích. Người này là phủ quang bí cảnh của liên minh 13 nước, các hạ là người vương quốc nào trong liên minh 13 nước? Sau khi Đại Hán đi tới nơi này liền gặp một tên tứ sai thiên vũ sư đỉnh phong của Hỏa Hoắc quốc chặn lại, lúc này hắn lạnh lùng hỏi: "Hắc hắc, ta là ai không trọng yếu, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi." Đại Hán Khôi Ngô nhìn sang đám người chung quanh, Hắn cười dữ tợn. Sau khi phù quang bí cảnh mở ra, chúng ta còn có thể đi không? Rốt cuộc ngươi là ai? Thiên vũ sư của hỏa ô quốc rút trường kiếm bên hông ra, cười lạnh nói, ra hỏa giả thần giả quỷ, xem ta thu thập ngươi thế nào. Hắn vừa dứt lời liền rút kiếm bổ mạnh về phía trước. Những võ giả khác của hỏa ô quốc cũng tích cười nhìn sang, khi hỏa kia là người nơi nào, dám giả vờ giả vị trước mặt trầm thống lĩnh không phỉa tự tìm đường chết sao. Bọn họ cũng chờ mong trầm thống lĩnh bắt được đối phương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 Điều này sao có thể? Trong nội tâm trầm thống lĩnh hiện tại cực kỳ kinh hãi không nói thành lời, hắn thân là thân là tứ giai thiên vũ sư đỉnh phong, quy lực một kích toàn lực của hắn mạnh bao nhiêu, chỉ sợ ngay cả ngũ giai võ tông cũng không dám đón đỡ, không sợ bàn tay của mình bị chém đứt hay sao, gia hỏa này có thể tay không bắt kiếm của hắn hơn nữa còn không bị thương. Trong nội tâm trầm thống lĩnh kinh hãi không nhỏ, hắn có cảm giác nguy cơ rất mạnh, hắn bất chấp do dự, tay phải nắm chui kiếm xoay ngang một cái.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 Đại Hán Khôi Ngô cười giữ tợn một tiếng, hắn quay người và lui lại thật nhanh. "Chạy đi đâu?" Tưởng Chính cầm một thanh cự phủ đầy hỏa diễm trong tay, hắn nhắm ngay Đại Hán Khôi Ngô và bổ mạnh một cái. Khí tức hỏa diễm khủng bố bao phủ tên Đại Hán Khôi Ngô, quyền lực khủng bố điên cuồng cắt vào thân thể đối phương. Đại Hán Khôi Ngô hừ lạnh một tiếng, hắn lật tay đánh ra một trường thật mạnh. Oanh phanh! Tưởng Chính khí thế như cầu vồng bị đánh bay ra ngoài, hai chân của hắn kéo lê trên mặt đất một khe rãnh dài vài chục trượng